các bạn đang nghe tại vợ Chồng lâu thị liếc nhau, niềm cười vuốt cằm. Chúng ta không ý kiến, hôn lễ liền định vào năm ngày sau. Bộ Vũ còn phụ trách việc chuẩn bị hôn lễ. Người đột nhiên bị điểm danh sợ tới mức từ trên bàn ngã xuống, chật vật không chịu nổi kêu to. Wow, "Hoạo, vì sao?" "Cũng không phải cô muốn kết hôn, vì sao có chuyện của cô?" Chúng ta phải chọn đồ cưới cho bộ sầu. Sẽ không rảnh bận tâm chuyện hôn lễ Lâu Hải Thần nói như thế Lâu Bộ Yên lập tức tiếp lời Ta phải chuẩn bị cuộc thi Lâu Bộ Hiền chậm rãi đảo qua toàn trường Thành thắng yết hầu mỉm cười nói Ta phải thiết kế áo cưới cô dâu Cái gì? Lâu Bộ Vũ lại kêu thảm Con đang coi chuyện công ty Vì sao con còn phải xử lý hôn lễ Cô là đứa trẻ chưa có người yêu Cô muốn kháng nghị, nghiêm trình kháng nghị Không được, anh hai Áo quý anh thiết kế Việc chuẩn bị hôn lễ cũng thuộc trách nhiệm của anh Nếu không anh về công ty làm việc Cô muốn thoải mái Dựa vào cái gì chịu thiệt luôn là cô Cô lớn lên giống Cặp cảnh khốn cùng sao Tốt Đến lúc đó anh kêu Làm gia tam thiếu đến hỗ trợ Thuận tiện liên lạc cảm tình Lâu bộ hiền cười đến âm hiểm Anh dám Giao đồ cô run lên Vì sao không Cảm tình của anh và làm vũ đường rất tốt Nét cười của anh càng ngày càng quỷ dị Anh... Cải đồng tính luyến ái Anh... Anh... Anh đi chết đi Nếu anh dám động đến anh ấy Tôi với anh không còn gì để nói Lầu bộ vũ phát hỏa Không thèm để ý nữa Mọi việc trước rống lên nói sau Nghe vậy, ánh mắt người cả nhà Đều ngắm nhìn ở trên người một người Lầu bộ hiền nhốn vai Không muốn gây gổ Sự thật vốn chính là như thế Anh là gai. May mắn là anh có cha mẹ cực kỳ tiến bộ Bà mẹ cũng không xem anh là tai họa hay thu giữ mà bị cách ly. Thu được ánh mắt trách cứ của người trong nhà, lầu bộ vũ mất mặt sờ sờ cái mũi, nhận mệnh nói Được rồi, được rồi con xử lý là được. Chỉ biết áp bức cô, cô quả nhiên rất thiện lương. Leng keng Tiếng chuông cửa vang lên biểu hiện có khách đến cửa. Hà quản gia mở cửa, nhưng anh em Lam Thị vừa vào cửa lại quay mặt nhìn nhau khó nhìn thấy toàn bộ thành viên của lầu ra có mặt đông đủ. Nhưng không khí hiện trường dường như không tốt Kẻ thù vừa gặp mặt đã đỏ mắt Đây là tình huống của Lâu Bộ Hiên Và Lam Vũ Kiến Lam Vũ Kiến trừng mắt nhìn người kia Người khiến cho anh lần đầu nếm thất bại là gì Hoán hận nói Người khác đùa giỡn Người còn lại còn dám đánh trả Vốn tìm người tính sổ Kết quả ngược lại lại bị đánh Không thể tưởng tượng được tiểu tử này lại mạnh mẽ hơn So với nhìn bề ngoài Dám làm dám chịu Tôi chưa bao giờ làm chuyện kia Lâu bộ hiền lạnh lùng nói anh không cần thay nhà đầu kia chịu tiếng xấu. Lâu bộ vũ trột dạ nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ nhấc tay, nhỏ giọng nói lần trước là tôi nói đã hẹn trước cho anh tôi đã dùng điện thoại anh hai. Mỗi khi bọn họ trao đổi thân phận sẽ trao đổi di động. Cô cần giận dữ cháy trong lòng Lam Vũ Kiến càng tăng lên. Vũ Đường, anh khỏe không? Lâu bộ vũ vội vàng nói sang chuyện khác liêu mình mỉm cười với Lam Vũ Đường. Làm vũ đường buồn cười nhìn biểu tình lấy lòng của cô Bình thường không thể nào thấy cô ôn nhu như thế Là muốn tìm núi dựa vào đi Anh cô ý nhíu mày Giọng điệu ai oán nói Một chút cũng không tốt Luôn hẹn không được bạn gái của mình Cô hắc hắc cười gượng hai tiếng Người ta có việc mà Thì ra các người thật sự đang quen nhau Lâu hải thần cười Cực kỳ hài lòng Lâu bộ vũ ngẩn ra nghĩ lại lời nói vừa rồi Mới phát giác nói lỡ Tiền khốn kia dám gạt cô hung hằng chừng một cái Anh lại đáp lại cô bằng một nụ cười ôn nhu Lam Vũ Hoàng Nham hiểm nhìn lâu bộ vũ Nếu cô đến Lam ra Tôi nhất định sẽ cực kỳ chiếu cố cô Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Đại ân đại đức của cô với mình Hai anh chạy vòng quanh địa cầu một vòng Mới tìm được bộ sầu Lâu bộ vũ lội ra nụ cười giống như ác ma Chậm rãi nói Chị cả, hôn lễ đại khái phải rời lại bởi vì tâm tình cô khó chịu. Hồn lễ không phải đã quyết định cử hành vào năm ngày sau sao? Lâu bộ sầu đưa ra nghi vấn, vừa rồi rõ ràng nghe được bà mẹ dạn dò bộ vũ như vậy mà, chẳng lẽ cô nghe lầm? Chỉ thấy lâu bộ vũ tự nhiên cười, nụ cười biến hóa kỳ lạ. Nhưng tôi cho rằng, một tháng sau cử hành mới tốt, tôi mới có đủ thời gian chuẩn bị tốt. Dám uy hiếp cô, phải chuẩn bị gánh vác hậu quả. Lâu bộ vũ, Làm Vũ Hoàng tức giận gầm nhẹ, anh thật ngốc, vợ còn chưa cưới đến tay mà đắc tội ma nữ kia. Lâu bộ Vũ dùng ánh mắt ra hiệu, anh im lặng nói với ba già. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net